226 Kiêu mạn Một cái bánh xe không khớp gây ra nhiều tiếng ồn trong khi nó di chuyển. Một người bạn gắt cũng y như vậy. Y gây ra nhiều tiếng ồn khó chịu. Thật khó mà yêu mọi người trong mọi lúc, nhưng điều này không có nghĩa là bạn không nên làm một nỗ lực. Mọi điều tốt đều khó khăn. Lòng tự ái là khởi đầu của lòng kiêu mạn. Kiêu mạn là cực điểm của việc chỉ yêu chính mình. Hãy cố hướng mọi phẩm chất tốt đẹp của bạn về mục đích giúp đỡ người khác. Nếu bạn mạnh mẽ, hãy hỗ trợ người yếu. Nếu bạn khôn ngoan, hãy giúp kẻ khờ khạo. Nếu bạn được giáo dục tốt, hãy giúp những người thiếu học. Nếu bạn giàu, hãy giúp người nghèo. Tuy nhiên, những kẻ kiêu mạn nghĩ một cách khác. Họ nghĩ rằng nếu họ có một cái gì đó mà kẻ khác không có, họ nên tự đặt mình trên những người khác và không chia sẻ nó. Trúng giả, lòng tự ái là khởi đầu của lòng kiêu mạn. Tự ái là yêu chính mình, sở dĩ ta yêu chính mình vì ta nghĩ rằng mình có cái tôi, bản ngã. Theo đạo Phật thì chấp ngã là nguồn gốc của tất cả mọi điều ác, chứ không chỉ là nguồn gốc của lòng kiêu mạn.